Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của ông. Ông bị ám ảnh ngày đêm về hình ảnh của bà phó đoan chết cục trên cánh tay của người đầy tớ. Cây đầu gần như là bị toát sắt lắm đôi để cho máu huyết não tương rơi ra vương vãi trên nền gạch. Ông âm thầm lên viện để tìm bác sĩ. Những người đốc tờ khi nghe ông trình bày chỉ biết lắc đầu gạt phát đi. Họ là những người da trắng hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quỷ mê tím dị đoan. Hồn ma bóng quế chỉ là những điều vô vẩn không đáng để quan tâm. Người ta chỉ đưa cho ông những viên thuốc bổ cùng với đống thuốc an thần kê đơn cho ông uống hàng ngày. Ông thì vẫn giấu nhẹm vợ con, bảo rằng đó là thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Về chính họ cũng chẳng biết được rằng ông đang bị hồn ma của bà mẹ ruột ám ảnh từng giờ từng phút. Nghe nghe câu chuyện của con trai kể lại, rồi chứng kiến từ đầu đến cuối biến cố dồn dập diễn ra đêm qua, Ông lại càng kinh sợ, mà cảm gián tiếp giết chết mẹ đẻ vì sự bất hiếu khiến cho ông dùng mình hoảng sợ. Ông vội lấy chai thuốc an thần đổ ra hai viên rồi tống thẳng vào trong mồm nuốt xuống. Ông rót ra ly đầy một cốc rượu tây cứ như vậy mà uống cạn, như cứ như vậy uống cạn, thế nhưng cơn khát vẫn chẳng ngừng. Cổ họng của ông bỏng rát và con tim đập lên thình thịch, như là báo hiệu của một tương lai khủng khiếp đang cực trả. Bà Vũ Lễ ngồi bên cạnh giường của con trai mấy ngày hôm nay mà đều phải thức để trông cho nghĩa ngủ. Sau biến cố hôm trước bà vẫn thấy trong lòng của mình nóng ran như có lửa, mặc dù ông Vũ Lễ đã hết lời giải thích, nhưng bà vẫn không thể tin được rằng chỉ vì đọc tiểu thuyết mà con trai của bà có thể tưởng tượng ra mọi điều kỳ dị hại hỏng như thế. Bà lờ mờ nhận ra được có những sự thay đổi rất nhỏ trong không khí của căn nhà quen thuộc nhưng không như chồng, mà không cảm thấy có sự đeo bám của vong hồn người chết, nhưng bà luôn có một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu, nhiều khi là thất thở y như cái gì đó đè lên cổ họng. Bà cũng mất ngủ mấy đêm nay, cơ mỗi khi thiêu thiêu vào giấc thì bà lại cảm thấy lồng ngực của mình nghẹn cứng, tựa hồ như cả tảng đá khổng lồ đè xuống. Chân tay của bà cũng vì thế mà không thể nào cử động, tứ chi nặng nề như có một sợi dây vô hình chói chặt. Nhiều đêm bà thí mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không thể nào cử động. Cứ như vậy trằn trọc thức trắng cho đến khi trời sáng, thì cảm giác nặng nề kinh gì ấy mới tan đi. Bà mất ngủ nhiều cho nên người bắt đầu gầy tết lại, đánh mất hoàn toàn vẻ béo tốt phương phi của ngày trước. Hai má của bà hõm vào, hàm răng vẩu xa đằng trước, làn da của bà tái mét xanh xao vàng vọt, khiến đôi mắt chúng sâu thâm quầng lại càng nổi bật. Đôi mắt lờ đờ vật đỏ quạch vì thiếu ngủ, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào bóng tối, nhưng không phải là trông cho cậu con trai của mình nằm ngủ, mà nhìn một thứ đang đứng trong góc tường, nơi tối tăm nhất mà ngọn đèn vàng trên cái đôn kê sắt đầu giường không chiếu tới. Đôi mắt thiếu ngủ làm khả năng điều tiết kém hẳn đi, nên mất một lúc lâu bà Phú mới nhận ra, cái vật đang đứng lặng lẽ trong góc nhà. Và đó chỉ cao đến ngang đùi đen chùy chủy, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Ánh sáng lập lòe của ngọn đèn yếu ớt thắt vào trong, là một phần của nó hiện ra trước mắt của bà Phú Lễ. Bà nhìn thấy một cái chân rồi lại thêm một cái chân khác nữa. Một lúc sau thì một tấm lưng đen hiện lên bóng mượt phản chiếu lờ mờ ánh chăng vừa ló ra khỏi rặng mây. Bà Phú Lễ mờ thở phao nhẹ nhõm như thể chút được gánh nặng ngàn cân. Đồ sư bố nhà mày con ki, ai cho mày vào đây? Thằng bếp làm cái gì mà lại để để chó chạy vào trong buồng của cậu chủ thế này? Bà vừa nói vừa đứng lên tiến ra ngoài cửa sổ, vén rộng tấm rèm rồi toan thò cổ ra ngoài, gọi cho anh để tứ nghe thấy, lên nhà rớt con chó xuống. Lâm, thằng Lâm, sao mày lại để cho con chó vào trong phòng của cậu thế này? Nhưng mà chưa dứt lời thì Dung Bình chết lặng, ngưng ngang câu nói thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Bởi lẽ đôi mắt lẳng thần của bà vừa phát hiện ra một thứ đang ngồi bệt dưới sàn. Cái thứ ấy vòng răng một cái chân sau lên trước, liên tục gãi sạch sạch sau tai. Nó nghe thấy tiếng của bà Phú gọi, anh người làm đứng phắt dậy quay lại nhìn bà. Là cái lưỡi da mà thở ríu vẫy đuôi mừng. Đó là con ki, con bẹt dê mà nhà bà Phú nuôi canh trộm. Còn chó đó vẫn quanh quẩn ở dưới sân, vậy thì trong phòng của cậu Nghĩa Còn con chó nào thích kia? Bà tự hỏi lòng gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net